Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thay vào đó toàn là sự tức giận. Anh thật sự, thật sự là một tên đại hỗn đàn nhất trên đời này. Không giữ cô lại thì thôi. Lại còn giống như muốn đem cô hoàn toàn đuổi ra ngoài. Ngay cả đồ vật thuộc về cô cũng muốn cô nhất định phải đem đi. Muốn cô đem đồ của cô đi có phải hay không? Tốt lắm. Đồ của cô không chỉ có hai cái gối ôm đó mà thôi. Tức giận đùng đùng, cô xoay người trước tiên là đi vào bếp. Cái chảo này là em mua, cái nồi này là em cũng mua, cặp địa dưỡng này cũng là em mua, còn có hai cái muỗng này, con dao này, con dao gọt trái tây này, cũng là toàn bộ em bỏ tiền ra mua. Cô một bên lật một bên nói, một bên đem toàn bộ đồ vào trong cái chảo trên bếp, rồi sau đó phanh một tiếng đậy cái chảo lại, bưng ra phòng khách. Phanh một tiếng cô lại đem cái chảo đặt ở sau cánh cửa phòng khách, không một chút lãng phí thời gian lập tức xoay người. Lần này đi thẳng vào phòng ngủ của anh. Khung hình này là em mua Đèn bàn cũng là em mua Đèn lót đồ em mua Còn có lọ dầu gội này cũng là em mua Đám đổ tắm này cũng là em mua Tất cả là em đều muốn dọn đi hết Đàn thiên cần chỉ im lặng nhìn động tác của cô Từ đầu đến cuối không nói nửa tiếng Anh thở ở im lặng Khiến cho thời hình dư nhất thời cảm thấy chính mình Giống như là một người ngốc Cô rốt cuộc đang làm cái gì vậy Không nói gì nữa Cô lặng lặng đem những thứ vừa mới điểm xanh thu dọn xong Xoay người ra khỏi phòng ngủ của anh Chờ một chút Anh đột nhiên gọi cô lại Mặt cô không thấy độ xoay đầu nhìn anh Em còn đồ chưa lấy đến Anh quả nhiên là muốn đem toàn bộ trả lại cho cô sao Quên đi Cô đã không để ý cũng không còn tức giận Mặc kệ anh muốn làm như thế nào thì làm như thế đó đi Là đồ nào Cô nhàn nhạt hỏi Cái lực này cũng là của em. anh lấy cái lược trên bàn trang điểm đưa cho cô. mặt cô không một chút thái độ nhận lấy. sau đó xoay người. sao lại biết anh kêu sau lưng cô? chờ một chút còn có. cô lần thứ hai ngừng lại quay đầu nhìn anh. lần này anh lại đem cái móng tay trả lại cho cô. cô xoay người. còn có. anh có thể nói một lần cho xong được không? cô nhàn nhạt chớp quay người lại. giận nhưng không được mặt trừng mắt. Nhìn đôi mắt đen láy, không thể đáy của anh Anh lặng lặng nhìn cô một lúc Rồi mới từ từ mở miệng Cái ly này là của em Anh không biết từ đâu lấy ra ly trà cô hay dùng Đem ly trà đưa cho cô Hộp sữa chocolate này Cũng là của em Sau đó đem hộp sữa đưa lại cho cô Hai cái CD này Cũng là của em Lại đem CD đưa cho cô Quyền tạp chí này cũng là của em Sau đó là còn có Còn có cái gì? Anh có thể đem một lần đem tất cả trả lại cho em có được không? Thời Hình Dư lại nhìn không được mở miệng. Bây giờ cô chỉ muốn nhanh chút rời khỏi đây, rời khỏi anh, bởi vì nếu không rời đi nữa thì cô sợ chính mình sẽ nhanh chóng sụp đổ. Yêu anh. Không nghĩ lần đầu tiên Thời Hình Dư cô lại yêu một người khác. Kết quả lại rơi xuống cục diện như là hiện tại. Là báo ứng sao? Báo ứng cô trước đây chưa từng trân trọng tình yêu và phải trả giá của người khác dành cho cô. còn có anh dừng lại một chút, ánh mắt công truyền nhìn cô. tình yêu của anh là của em, còn người anh cũng là của em. tất cả của anh đều là cho em miễn phí. em đừng quên cùng nó đem đi. anh nói nhỏ. thời gian giống như đột nhiên dừng lại, không gian như đung cứng lại. đàn thiên cần im lặng nhìn cô, trái tim chào ở trong công trung. Cho đến khi một tiếng bật nước nửa ra khỏi miệng, phá tan công gian im lặng bốn phía. Anh nhanh chóng bước về phía cô rồi ôm thật chặt trong ngực. Tất cả đều là tự nhiên. Trước tiên là vô cùng hối hận nhận lỗi. Sau đó là cầu xin tha thứ và thổ lộ tình yêu với nhau. Sau cùng lại treo lên giường rồi kịch liệt chiếm hữu đối phương. Thở gấp, trên gì rồi gầm nhẹ. Rôn dày đến mềm nhũn, hô hấp nặng nghề. Toàn thân không có một chút sức lực. Giống như sau khi chiến đấu một mất một còn Trên giường bừa bộn là cảnh tượng Hai người quấn quýt Không phân biệt rõ ai với ai Anh yêu em Đàn thiên cẩn sau khi hơi bình phục thở gấp Thâm tình chân thành nói với thời hình sư Mà phản ứng của cô là tặng cho anh Một cái nhéo ở trên mặt Anh vậy mà đồng ý chia tay với em đấy Thời hình dư bắt đầu tính toán thù hận Trong lòng anh chưa bao giờ đồng ý Em không tin Anh có thể thể với trời chưa từng muốn chia tay em, cho dù là sau khi nghe những lời nói của tên hỗn đàn nhàn tiếng ngọc kia sao? Chưa từng có, anh nói chắc như đinh đóng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện